in ben gewoon Hơi ngạc nhiên khi thấy vợ của mình bỏ không xem chương trình thường lệ để ngồi trong phòng để nhìn mình đang sửa soạn quần áo trước khi đi xa. Khi này anh đi mấy ngày mới về? Bỏ mấy đôi vớ vào trong vali, Châu lên tiếng trả lời nhát gừng. Ờ, cũng không biết, hẳn hãng, hãng không có nói. Chừng nào xong việc thì, thì về. Chừng nào thì anh mới xong công việc? Làm sao mà anh biết được? sao lúc này anh đi hoài vậy à, lúc này công chuyện nhiều quá tôi hỏi thiệt nè bộ anh có bồ hả câu hỏi của hạnh làm cho châu hơi giật mình liếc nhanh vợ anh an tâm khi thấy hạnh đang nhìn ra cửa sổ tầm bậy ai nói với em là anh có bồ <cười> ma nào mà thèm anh đâu châu làm bộ cười đùa tuy nhiên hạnh thì không cười nhìn chồng đăm đăm như để bắt mạch Nàng nghiêm giọng nói. Anh có bồ thì anh cứ nói thiệt đi. Tôi không có ghen đâu. Châu vẫn mỉm cười lắc đầu. Dĩ nhiên là anh không tin vào lời nói của vợ. Tôi không tin anh. Tôi có cảm giác là... Anh đang có điều gì giấu tôi. Châu im lặng. Anh hiểu lúc này im lặng là vàng. Anh không muốn cãi với hạnh. Vì biết có nói, có cãi, có giải thích thì cũng bằng thừa. Hạnh là mẫu người càng giải thích Thì lại càng gây thêm nghi ngờ Càng tranh luận Lại càng làm lớn chuyện thêm Một người đàn bà như Hạnh mà nói ngang Thì cả thế giới cãi cũng không lại Nàng không chấp nhận ý kiến Hay giải thích của người khác Nàng đặt những câu hỏi Hay nêu ra ý kiến Khiến cho anh nhiều lúc tức học máu mồm Mà cũng phải im lặng không dám nói Tuy nhiên hôm nay sự im lặng của Châu Hình như không còn hiệu quả nữa Sao anh không nói gì hết vậy Đúng là anh có bồ thiệt rồi Cho nên anh mới im lặng phải không? Người ta nói im lặng là nhìn nhận mà <cười> Bồ anh ở đâu? Tên gì? Đẹp hay xấu? Anh quen với cổ lâu chưa? Châu thở dài rồi lẳng lặng đứng lên Hạnh bắt đầu lớn tiếng Anh đi đâu vậy? Bồ anh khinh tôi hay sao mà anh không thèm nói chuyện với tôi chứ? Phải rồi Bây giờ tôi già tôi xấu nên anh đấu thèm tôi nữa phải không? châu đưa mắt liếc nhanh vợ xong làm bộ cúi xuống cắm cúi soạn quần áo tiếp hạnh bắt đầu nói trong nước mắt anh đi việc của hãng hay lệnh kiếm chuyện để đi thăm bồ của anh tôi sẽ đi theo anh để tôi coi mặt bồ của anh như thế nào <cười> em muốn đi thì thì cứ việc đi nè mà em có vé máy bay không mà đội đi anh châu anh nói thiệt đi Anh nói thiệt với tôi đi. Anh có bồ rồi phải không? Anh đừng có giấu tôi. Châu vẫn ngồi im lặng không nói tiếng nào. Hạnh bước tới đứng trước mặt chồng và lên tiếng nói tiếp. Tôi không ngờ hai mươi mấy năm tình nghĩa vợ chồng mà bây giờ anh lại đối xử như vậy. Được rồi. Tôi sẽ nói cho con Ngọc biết. Châu nhíu mài khi nghe câu ham dọa của vợ nàng đã đánh trúng vào yếu điểm của anh nàng biết ngọc là đứa con duy nhất của hai vợ chồng rất được châu thương yêu và cưng chiều <cười> anh đã nói với em là là anh không có bộ không có quen biết với ai anh đi là là gì công chuyện của hãng mà người ta người ta kêu đi đâu thì anh phải đi đó chứ quay ra nhìn cửa sổ để không cho chồng thấy hạnh mỉm cười thỏa mãn nàng vừa đem đứa con gái ra dọa nạt và nàng đã thành công em tạm thời tin anh nếu em biết được anh có bồ á thì lúc đó em sẽ làm cho anh điêu đứng anh biết không châu cố giấu tiếng thở dài lúc đó nghe tiếng kèn xe taxi ở ngoài trước anh mới lên tiếng nói thôi bây giờ anh phải đi đây hạnh để yên cho chồng hôn lên trán của mình đứng nhìn theo bóng chồng nàng lẩm bẩm điều gì đó không rõ để... Khanh nghe điện thoại của mình reo khi nàng vừa ra khỏi cửa của Home Depot nhìn số điện thoại nàng biết là ai đang gọi mình hello anh ừ, Khanh đang làm gì vậy dạ Khanh kình đi mua cây về trồng Khanh đang có một tuần vacation nè vậy hả Khanh kình có muốn gặp anh không muốn chứ anh anh đang ở đâu vậy anh đang ở phi trường new orleans anh anh sẽ mướn xe đi boston cruise Vậy thì Khanh sẽ gặp anh khoảng 7 giờ tối Anh chờ Khanh đi ăn tối nha <cười> à, Anh lấy phòng ở Marriott Nè Lái xe cẩn thận nha Ok Về tới nhà Nàng mang mấy chỗ kiện vào nhà xe xong Khanh hối hả Thay quần áo Và soạn quần áo Bỏ mấy thứ lạc vặt vào trong một chiếc vali lớn 15 phút sau Nàng ra khỏi nhà Rồi sau đó Nhập vào xa lộ số 10 Để bớt buồn chán Và cũng để giết thời giờ Nàng lại gọi cho Châu Giọng nói trầm và hơi khàn Của Châu lại vang lên nho nhỏ Alo uh, Em đang ở đâu vậy Chút nữa thôi là Khanh sẽ ôm eo ếch của anh <cười> <cười> Xạo Mới đây mà tới sao Làm sao lẹ vậy Sao không lẹ Cảnh sát trưởng lấy xe mà Nè Khanh mở đèn và hú còi Chạy hai trăm mai một giờ luôn châu lắc đầu tuy đã đứng tuổi rồi mà khanh vẫn còn cái tính trẻ con hay đùa giỡn có lẽ nhờ vậy mà nàng trông trẻ hơn cái tuổi thật của mình nè chạy nhanh quá coi chừng tai nạn đó nghe khanh bật lên tiếng cười sung sướng khi được châu gọi bằng tiếng những tiếng âu yếm và thân ái vô tình anh đã lộ ra cho nàng biết tình cảm ngài một thêm khắng khích Ngay cả nàng cũng vậy, xa nhau chưa đầy hai tháng, mà nàng cảm thấy nhớ thật nhiều, nhớ từ giọng nói, tiếng cười và ánh mắt nhìn, với dáng vóc trầm tư, nét mặt buồn, câu nói ngập ngừng. Châu của nàng là cái gì đó mong manh, xa vắng, lẫn khuất, như có được trong tay mà lại tan biến một cách nhanh chóng và dịu dàng, không hay biết. Nếu mà Khanh tới trễ đó, thì anh nên kiếm cái gì ăn cho đỡ đói trước nha. À, anh nhịn được mà. Đối bụng lúc đó, <cười> lúc đó ăn mới ngon. Rồi hôm nay anh tính đưa Khanh đi ăn ở đâu đây? Ờ, ở đây nó có một cái nhà hàng nhỏ nhưng mà nấu ăn ngon lắm, nhất là nhất là món mấy món seafood á. Ủa, Sanh biết rõ vậy? À, chắc là đã đưa bồ tới đó rồi phải không? Nói thiệt đi. <cười> ừ. Thì đúng. Anh anh sẽ đưa cô bồ dễ thương tới đó tối nay. Ê mắc cỡ nè, ai bồ với anh chứ, chứ Khanh không có đâu nghe. <cười> Vậy hả? Nếu mà Khanh không chịu bồ với anh thì thì anh mời bà cảnh sát trưởng cũng vừa được chứ Ừ, Khanh có người gọi. Thôi xin phép ngưng, ngừng ngừng nói chuyện với anh nha. Khanh sẽ gọi lại anh sau. Được rồi, anh anh sẽ đợi. Tắt điện thoại xong, Châu thở phào, đậu xe vào bãi đậu xe đông đúc làm thủ tục xong anh lấy chìa khóa đi về phòng của mình mở cửa anh nằm dài trên giường tự nhiên anh cảm thấy mệt mỏi và buồn chán một cách không có duyên cớ tối ngày hôm qua anh và hạnh đã cãi vã với nhau từ lâu vì muốn yên thân anh đã cố gắng nhịn nhục không muốn gây gỗ với vợ tuy nhiên lần này anh cảm thấy sự chịu đựng của mình đã vượt qua giới hạn hạnh đay nghiến gây gỗ với anh vì những lý do không đâu Nàng phàn nàng là anh vắng nhà nhiều hơn trước. Anh đi đây đó không bao giờ rủ nàng đi với anh. Nàng để lộ sự ghen tuông vì nghi ngờ anh đang có người khác. Châu không phủ nhận mà cũng không xác nhận bằng cách im lặng như anh đã làm nhiều lần trong quá khứ. Tuy nhiên lần này sự im lặng của anh khiến cho hạnh càng giận dữ và càng thêm nặng lời nhiều hơn. Rốt cuộc, Châu phải vào phòng riêng đóng cửa lại để chấm dứt cuộc gây gỗ sáng nay trước khi lên máy bay hạnh lại kiếm chuyện may là anh tới giờ mấy tháng nay nhờ quen biết với khanh cho nên anh cảm thấy bớt cô đơn và khổ sở khanh như một niềm vui không gượng gạo khanh như một sự cảm thông trọn vẹn như một chia sẻ hoàn toàn khanh đến với anh không đắn đo không suy nghĩ hay lợi dụng một điều gì nhiều khi anh ước gì mình gặp khanh trước đây ba mươi năm tuy nhiên đời sống Không luôn như mình mơ ước. Suy nghĩ vẫn vơ. Rồi cuối cùng anh thiếp dần vào giấc ngủ. Tiếng điện thoại reo nho nhỏ khiến cho Châu giật mình tỉnh giấc. Nhìn vào số điện thoại Châu biết là Khanh đã gọi lại. Ờ, Khanh tới chưa vậy? Còn cách Merit chừng 10 phút nữa thôi. Ừ, như vậy anh xuống chờ Khanh ở, ở bãi đậu xe. Rửa mặt chảy sơ tóc. Châu ra khỏi phòng Đang đứng trên lối đi bộ Anh thấy chiếc xe Camry chạy tới Rồi từ từ ngừng lại Bước tới mở cửa Châu nhìn vào bên trong uhm, Khanh lái xe có mệt không? Chút chút thôi à uhm, Nè, bây giờ đó Nếu mà Khanh, Khanh chịu để cho Anh hôn một cái là hết mệt liền <cười> Khanh đâu có cấm anh đâu Hôn nhẹ lên trên mái tóc đen mềm mại Châu mỉm cười nói Nè, muốn nữa không? <cười> nữa Khanh nói gọn đoạn ngước mặt lên Như chờ đợi Châu cúi xuống lưng chừng Rồi bà cười Thôi đi Nghèo mà ham À nhớ nghe chưa Mày mốt hả mà anh năng nỉ gãy lưỡi Khanh cũng không có chịu đâu á Miếm cười Dầu không người nhấc chiếc vali ra khỏi xe bà nói Nè lên phòng uh, tắm rửa thay quần áo đi Rồi mình đi ăn Chờ Khanh đối bụng là muốn xỉu đây nè. Xỉu đi, khanh cổng anh đi ăn. Khanh cười thánh thót rồi đi song song với Châu trên hành lang trải thảm. Tiếng thang máy chạy rì rầm. Anh không được vui hả? Có chuyện gì vậy? À, thì cũng cũng không có gì quan trọng lắm, thì gây gỗ với nhau giống như lúc trước thôi. Khanh thầm thở dài, nàng hiểu hoàn cảnh của bạn. Đời sống là buồn khổ, là chịu đựng và căm nín không nói thành lời Khanh thương anh Khanh hơi nghiêng người thì thầm vào tai của Châu Mặc dù không có ai trong thang mái Châu bá vai bạn và nói ừ, Vậy thôi hả, còn, còn gì nữa không? Không, bây giờ thì chỉ thương, chỉ mến như bạn Như một tri kỷ vậy thôi <cười> Nè nè, nhớ nghe không? Mai mốt đó khanh có năng nỉ kể lưỡi đó anh cũng không chịu đâu <cười> sức mấy mà năn nỉ có anh năn nỉ khanh á thì có <cười> nhìn vào mặt châu trong lúc này nàng mới thấy được nét môi cười và ánh mắt tươi vui của anh từ lúc quen nhau cho đến bây giờ tình cảm của hai người thuần túy là bạn hiểu người và hiểu mình đôi khi không cần nói nhiều mà nàng cũng có thể cảm thông và biết châu đang nghĩ cái gì lắm lúc chỉ nhìn nhau nghĩ về nhau cũng đủ khiến cho nàng thương mến anh như một tri kỷ dĩ nhiên nàng cũng có những rung động và khát khao tình yêu của một người đàn bà nhưng là những rung động thầm kín và khát khao một cách dịu dàng nàng biết là châu cũng vậy tuy nhiên dường như tình yêu còn quá yếu cho nên nàng có thể chế ngự được nó nàng hiểu tới một lúc nào đó tình yêu sẽ lớn lên bằng với tình bạn và hai thứ tình cảm đó sẽ hòa hợp để hình thành một thứ tình tuyệt vời và vững bền. Đó là tình thương yêu giữa hai người bạn khác phái với nhau. Thang máy ngừng lại, cửa mở ra, Châu nhường cho Khanh bước ra trước, xong mới lên tiếng nói: Nè, quẹo quẹo bên mặt, đó, phòng số tám mươi bảy. Không riêng gì Khanh mà Châu cũng tỏ ra ngượng ngập và lúng túng khi bước vào phòng. Cả hai nhìn nhau, mà mặt người nào cũng đỏ lên, rồi sau đó lại quay đi cuối cùng châu lên tiếng à, anh anh xin lỗi à, ở trong đây có chỉ có một cái giường à. à khanh cứ ngủ trên giường còn à, còn anh ngủ trên sofa cũng được thôi đi làm như vậy tội nghiệp anh quá đau lưng chết đó à, anh quen rồi à, bây giờ khanh đi tắm rửa thay quần áo xong đi rồi rồi mình đi ăn trong lúc khanh soạn quần áo Châu lại mỉm cười nói tiếp: "Nè, nhớ phải phải diện cho đẹp nghe." "Để làm gì?" "Thì để cho anh ngắm chứ làm cái gì." "Thôi đi, anh ngắm á rồi anh mê Khanh á thì khổ lắm đó." "Chẳng thà anh mê Khanh mà khổ, còn hơn là không mê, <cười> nó cũng khổ thôi." Khanh ngước lên nhìn và thấy Châu cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau dường như mắt người nào cũng long lanh ngấn lệ lát sau cúi đầu xuống khanh ôm quần áo đi vào phòng tắm châu lặng nhìn theo vóc dáng mảnh mai không có gì hết ngoại trừ tiếng thở dài hai người đi đến quán, cái quán nhỏ chừng hai chục bàn nằm dọc theo bờ sông thuộc khu ngoại ô của Baton Rouge. Nhằm ngày thứ hai cho nên không đông khách lắm. Hai người được đưa tới bàn hai chỗ ngồi, kế bên cửa sổ nhìn ra bờ sông. Nhằm mùa thu cho nên cửa sổ được kéo lên, mang một chút lạnh hắt hiu của gió từ nước sông thổi lên. Không lạnh lắm, nhưng cũng làm cho khanh phải kéo cao cái cổ áo ấm của mình lên. Nè nếu mà Nếu mà Khanh lạnh Mình đổ vô trong kia cho ấm nghe Thôi đi Lạnh nhưng mà Nhưng mà Khanh thích Khanh thích mùa thu Và cái lạnh dịu dàng của mùa thu Đối với anh Mùa thu là cái mùa đẹp nhất trong bốn mùa Với gió thu hiu hắt Và với lá vàng rơi Khanh biết Nó hợp với tâm hồn mơ mộng Và lãng mạn của anh Lúc đó người hầu bàn bước đến khanh gọi ly trà nóng và châu cũng gọi trà nóng nè anh anh gọi cho khanh món khai dị nghe khanh gật đầu cười sung sướng vì sự săn sóc của bạn khi người hầu bàn đem trà ra châu gọi một dĩa ghillo scalop và hai ly rượu chát chừng mười phút sau hai sâu scallops được mang ra chấm cục gân của con ốc vào dĩa muối tiêu chanh đoạn bỏ vào miệng mình xong vừa nhai khanh vừa nói ngon cái cái món này ngon ghê á em thích cái món này ăn nhiều á mà không có sợ lên cân đâu ừ, khanh càng mập thì thì càng đẹp chứ đâu có sao đâu Xạo, khanh mà mập như cái thùng phi anh có thương khanh không ừ, lúc đó còn thương nhiều nữa kìa cứ nhìn khanh tròn trịa như cái hộp mít biết đi nè nè cứ nhìn nhìn nhìn giống như cái hộp mít biết đi đó là anh thương khanh nhiều hơn Rồi anh cười nhiều hơn, bởi vì Khanh là cái niềm vui bất tận của anh mà. <cười> Khanh lại tiếp tục cười, cười đến độ mặt đỏ ao và nước mắt ứa ra. Đưa Khanh lên chậm nước mắt, nàng nói trong tiếng cười. Anh xạo đi, sức mấy mà anh dám cặp kè với Khanh, nếu mà Khanh tròn như hột mít. <cười> ừ, nếu mà không tin thì cứ thử đi. Ừ, ngu sao thử, anh đừng có xúi dại mỉm cười châu gọi thêm dĩa gân ốc tay tượng và món cá hồng nướng cho hai người ăn chung với nhau chấm cục gân ốc tay tượng vào dĩa muối tiêu chanh khanh lại mỉm cười nói anh thích gân con ốc hả anh ừ, thì dĩ nhiên rồi phải phải ăn gân để để thành già gân chứ <cười> anh á mà không già gân á là anh không có đấu lại khanh đâu <cười> phải dằn lắm hai người mới không bật cười lớn lên riêng khanh cũng phải đứng lên đi vào restroom để cười cho đã khi nàng trở ra đã thấy châu ăn gần hết sau gân ốc tay tượng anh ăn nữa không khanh nhường cho anh ăn nè ừ, thôi thôi đủ rồi nè khanh cũng cũng phải cần ăn để <cười> để thành già gân chứ không già gân á là... là là khanh quýnh không lại anh đâu không nè <cười> thôi mà Làm ơn Thanh xin anh đừng có chọc khanh cười nữa ừ, Một chút nữa Ăn xong đó Mình mình ra công viên đi bộ nha Gần chỗ này có cái công viên Kế bên bờ sông đẹp lắm Khoảng nửa tiếng sau Hai người ăn xong Bắt đầu đi dài theo lối đi bộ Dọc theo bờ sông Hơn 8 giờ nhưng mà trời đã tối Ánh điện sáng mờ mờ Rội xuống dòng sông Người đi lưa thưa Trời lạnh lạnh ủ mình trong áo ấm, khanh im lặng đi bên cạnh châu. Anh lạnh không? Ừ, không lạnh, còn còn khanh. Khanh khanh cảm thấy ấm áp trong vòng tay của anh. Châu bồi hồi và xúc động vì câu nói của khanh, không biết nói gì hơn. Anh siết chặt thân hình mềm ấm của bạn vào sát mình. Khanh ngước lên, mỉm cười. Châu cảm thấy nụ cười của người bạn sáng lên niềm hạnh phúc hiếm hoi. Bây giờ Khanh mới hiểu câu nói của anh Bên anh Khanh cảm thấy lòng mình thật thư thả, thật bình yên Khanh bằng lòng với tình bạn của chúng mình đang có Sau này mình yêu nhau và được sống cạnh nhau Điều đó nhiều hơn sự mong ước của Khanh Hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi hoa hoàng lan, mượt mà và ống ả dưới ánh đèn đường của Khanh Châu thì thầm Ờ, anh, anh Nói đến đến đây thì Châu ngừng lại, khanh ngước lên như chờ nghe, ánh mắt của nàng long lanh, tình tự như mời mọc, như khuyến khích hãy thố lộ những gì thầm kín. Dừng lại bên gốc cây cạnh bờ sông, Châu thì thầm: "Anh anh anh muốn nhảy." Khanh trợn mắt vì ngạc nhiên, Châu mỉm cười lên tiếng nói tiếp: "Anh muốn anh muốn hai đứa mình ôm nhau." ôm nhau nhảy xuống nước được không? <cười> anh này điên thiệt á, anh điên nhưng mà nhưng mà khanh cũng muốn điên như anh nè. <cười> ôm chặt châu vào lòng thêm nàng thì thầm. Khanh lạnh, thôi mình về nghe anh. Châu lẳng lặng gật đầu, hai người từ từ ra xe, ngồi bên cạnh thấy châu cứ liếc vào kính chiếu hậu hoài, khanh mới lên tiếng hỏi. Có chuyện gì mà khanh thấy anh cứ nhìn vào cái kính chiếu hậu hoài vậy? Ừ, anh để ý là hình như từ nãy giờ đó có có cái xe nó cứ nó cứ đi theo mình hoài khanh liếc nhanh người bạn đoàn nghiêng người nhìn vào kính chiếu hậu nàng thấy có một chiếc xe hiệu Impala làm bởi hãng Chevrolet đang theo sau mình cách chừng ba bốn chục thước anh quẹo phải đi anh châu hơi giảm tốc độ khi quẹo phải nơi ngã tư Khanh nhíu mài khi thấy chiếc xe lạ cũng quẹo phải theo. Kinh nghiệm nghề nghiệp cho nàng biết là mình đang bị một kẻ nào đó theo dõi. Anh nói đúng, mình bị kẻ nào theo dõi? Không biết họ theo anh hay là... hay là theo dõi Khanh đây? Châu quẹo trái một lần nữa và chiếc xe vẫn cứ bám theo xa xa. Trong lúc đó, Khanh mở bóp của mình và nàng an tâm khi thấy khẩu súng lục nhỏ nhắn vẫn nằm trong đó. Ừ, bây giờ... bây giờ Khanh tính sao? Kệ họ, bây giờ mình cứ về khách sạn đi Sáng mai Khanh sẽ liên lạc với sự cảnh sát địa phương Thành phố mù, mưa mùa chấm thu Trời mây xanh nhạt màu ôi buồn sao người bỏ quên thành phố từ thuở sang người mấy mùa lá rơi người đi xa thật rồi xa tầm với nên đêm thâu đêm nằm nhắm chuyện cũ ngày xưa để nghe cay tiêm mắt để